Ngọc mai xin chào các bạn đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục về diễn biến tiếp theo của bộ truyện Th Tài thần côn phong thủy sư tác giả Phượng Kim chủ để edit bởi em Tr trường Uuyên nước biển xanh Nghễ giản La ni ngạn của các bạn editor trên tranguyện mạng chấmcom Hãy truy cập trang chuyện mạng.com để tìm đọc những chuyện hay hơn nữa bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang chuyện mạng.com thuộc về kênh YouTube nghe kể chuyện mà đêm khuya các bạn vui lòng không ri up khi chưa có sự đồng ý mà ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi giờ cửu chí ngẩn đầu tựa và sofa cánh tay chỉ và hạ thượng như ngừng lại trong phòng khách tất cả mọi người trong phòng khách ngừ đầu xoay người nhìn phía cửa Ngoài cửa không ngừng nháy lên ánh đèn flash, ánh sáng giống như là sao trời đang phát nổ, xa đến nỗi là mắt mỗi người đều đau nhức. Tất cả mọi người trong phòng khách đều xoay người nhìn cô gái như bị nuốt chửng trong ánh sáng đó. Thời gian đối với mọi người mà nói như là ngừng lại. Nhưng mà thời gian thực ra chưa bao giờ dừng lại. Cụ ông ngồi trên xe lăn đã sớm ở phòng khách, phía sau có một người đàn ông đẩy xe mà phóng viên truyền thông thì đi sau cùng. Cùng nhau bước vào phòng khách Bốn phía lập tức yên lặng Tĩnh mịch Ánh mắt cụ ông có một loại uy nghiêm Và áp lực Khi thế quen người làm cho mọi người ở đây Dù hít mắt vẫn không thấy rõ tướng mạo của ông Nhưng vẫn có thể cảm nhận Nơi ông ở đó Ông ta ở nơi đó Ông ta tới rồi Ông ta là ai vậy chứ Trong lòng mọi người Đều có một cái tên Nhưng kinh ngạc, kích động, vui sướng, nghi ngờ Những cảm giác hỗn loạn ấy làm cho mọi người không dám nói ra cái tên kia. Ông cụ lại mở miệng nói chuyện. Dư cử chí không ngờ ta vẫn có thể trở về phải không? Giọng nói ông cụ vang vội xung quanh. Không chỉ có mọi người tỉnh lại, ngay cảnh đèn flash của các phóng viên cũng ngừng lại. Vừa dừng lại, tướng mà ông cụ liền được nhìn rõ, rõ ràng từng chút một. Thì ra đúng là ông ta ngồi trên xe lăn, tóc đã hoa dâm, nuôi một tròm dâu màu trắng. Đúng là khí chất tiên phong đạo cốt, rất có hơi thở thế ngoại cao nhân. Cửa mặt ông rõ ràng già hơn so với hơn 10 năm trước. Năm tháng đúng là lưu lại dấu vết trên mặt ông. Nhưng may mà sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt long lanh, ký và thần đều rất tốt. Ở đây đều là người nổi tiếng trong giới tài chính, có mấy người đã già như Lý Bá Nguyên, Lúc này vừa liếc mắt nhận ra đường tôn bá. Lý Bá nguyên phải đứng nhanh nhất. Tuy là ba năm trước ông gặp qua đường tôn bá, nhìn đêm nay thấy ông ta thì vẫn rất kích động. Bởi vì ông biết ông ta tới Hồng Kông, cũng lo lắng nhiều ngày như vậy sợ ông ta bại lộ, sợ ông ta gặp chuyện không may. Mà nay cuối cùng ông ta cũng đến. Xem tình huống này, tất cả cuối cùng chân tướng được phơi bày. Sợ ông có thể không kích động đây. Đó là quý nhân trong cuộc đời ông Chỉ điểm ông có thể có được thành tựu Là Lý Thị ngày nay Là ân nhân của tập đoàn Gia Huy Toàn Quốc Năm đó tại phố World Tập đoàn Lý Thị là do đường tôn bá giúp đỡ Dế chết người Vẫn ôm chặt cây ghế Ông trùm xí nghiệp người Hoa Đường Đại Sư Đường Đại Sư Lý Bá Nguyên run rẩy đi qua Lý Khanh Vũ và Lý Trinh Thái Một phải một trái đỡ ông Vậy mặt tay ông vẫn run dẩy Đường lão à, cuối cùng ông đã về à, Bá Nguyên, tôi về rồi đây nụ cười của đường tôn bá mang chút dấu vết tang thương của năm tháng Nhưng có thêm vẻ bình tĩnh khi qua sóng gió Ôi ôi ôi, trở về là tốt, trở về là tốt Lì bá Nguyên và đường tôn bá nắm tay nhau Cũng không quản phóng viên đang chụp ảnh Đáy mắt lại có chút phiếm hồng Giọng nói thì vô vàn cảm xúc Đường đại sư Thực sự là ngài à Theo Lý Bá Nguyên đi tới Có có vài người thế hệ trước Tuổi tác bọn họ và đường tôn bá Đều không khác biệt cho lắm Lúc ông ta mất tích Chỉ là lúc bọn họ sự nghiệp cường thịnh nhất Bây giờ nhóng một cái đã hơn 10 năm trôi qua và lối bọn họ đều mang danh Đồng sự trưởng Lùi xuống phía sau Tất cả đem sự nghiệp giao cho người trẻ tuổi Bây giờ mỗi ngày Đều chỉ nghe vài chuyện trong công ty Xem báo và tạp chí Rồi nhớ lại những ngày tháng bản thân dốc sức Làm nên sự nghiệp huy hoàng Người càng già Càng nhớ về điều xưa cũ Nhìn thấy người quen nhiều năm không gặp Lập tức xúc động giạt rào Nhưng Những người này không chỉ có xúc động Bọn họ còn có, có nghi ngờ Đường lão Ôi, Thực là đường lão ư Từ không ngờ lúc còn sống Có thể gặp lại ông chân chân ông sao thế này Ê à, đường lão à Không, không phải ông mất tích ư Chúng tôi còn nghĩ ông đã Đã à, Đúng Năm đó không ít người lợi dụng chức vụ Mà đi tìm ông Nhưng vẫn không tìm được đấy Nhiều năm vậy không tin tức của ông Chúng tôi cho rằng ông không còn trên đời Đây Đây là cái chuyện gì đây Khi những cụ ông đang nói chuyện, những nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính tụ tập lại, phần lớn bọn họ đều tuổi trung niên. Lúc đường tôn bá mất tích, bọn họ đã là những thằng nhóc 10 đến 20 tuổi, vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Tình cảm của bọn họ với đường tôn bá không sâu đậm như bậc cha bậc chú, nhưng vẫn có chút hơi thân một chút, bởi vì tình cảm quan lại giữa bậc cha chú và đường tôn bá rất tốt. Trời đây, bọn họ thường thấy đường tôn bá rất đánh tượng với ông, Xa nhau mười mấy năm, giọng nói nụ cười của ông sắp biến mất trong đầu nhiều người, nhưng sẽ không quên được tên ông. Đêm này, vừa thấy đường tôn bá, trí nhớ khi còn trẻ đều nhảy vào đầu. Bác đường, không ngờ, đêm nay có thể nhìn bác, chân bác sao thế này? Không được, mấy năm nay bác đi đâu thế? Ông cụ nhà con luôn luôn nhắc bác mãi. Đúng thế đấy ạ, ông cụ nhà con đã mất, nhìn nếu biết bác về, vậy sẽ không biết vui đến mức nào đâu. Ê à, bác đường ơi, mấy năm nay bác đi đâu Cuối cùng xảy ra chuyện gì chứ Một đám người vây quanh đường tôn bá Lý Khanh Vũ thì vẫn chưa lên tiếng Ánh mắt hắn dừng trên người cô gái Đang xoay người mỉm cười với ông cụ Nàng không nói lời nào Đứng bên ngoài vòng luẩn quẩn Ánh sáng đen flash khó có thể bắt lấy nàng Nhưng nàng vẫn ở trong mắt hắn Suýt nữa đã quấy dày tâm hồn bình lặng mán duy trì nhiều năm Cái gì mà bảo vệ Cái gì mà phong thủy sư được mời đến Nàng là đệ tử đường đại sư Hèn chi ông nội gọi nàng là cháu gái Hèn chi ông nội tin tưởng nàng như vậy Nàng Lý khanh vũ chìm đắm Trong hồi ước của bản thân Hạ thược nhìn thấy tình huống không khác mình tưởng tượng cho lắm Lúc này lên tiếng Sư phụ Sư phụ Giọng nói trong trẻo như mật ngọt của cô gái Cùng tư thái nhản nhã ung dung So với chút lạnh nhạt vừa nãy khác nhau Khi ánh mắt cười rộ lên Rất ôn nhu lại động lòng người Người vây quanh đường tôn bá Lập tức tản ra Ánh sáng đèn flash lại lóe lên Cả phóng viên nhanh chóng chạy vào Lập tức tập trung vào hạ thược Chính là nàng Chính là nàng Nữ phong thủy sư đã rấy lên sóng gió Trong giới phong thủy Hồng Kông mấy ngày nay Nghe đồn Nàng là đệ tử trương lão Thì ra là truyền bậy. Thì ra thân phận thực sự của nàng là đệ tử đại sư Đường Tôn Bá. Vừa rồi chính miệng đường đại sư nói 8 năm trước thu nhận đệ tử chính thống. Ở trong xã hội coi trọng tâm pháp truyền thừa như Hồng Kông không cần nói có biết địa vị đệ tử đầu tiên lớn thế nào. Đây chính là đệ tử của đại sư phong thủy số 1 Hồng Kông sau này có thể truyền lại cho người trẻ tuổi thế hệ sau. Hèn gì... Nàng lại dám trên tạp chí Mở miệng nói xấu bốn nhà phong thủy sư Dư, Vương, Khúc, Lãnh Hèn gì Nàng dám nhận ước chiến của Dư cử trí Hèn gì Hèn gì Nhiều cái không ngờ đến Nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn đầu đại sư à Nghe đồn ái đồ của ngài Làm Dư đại sư bị thương có phải thật hay không vậy Ê à Giữa ngài với Dư đại sư có ân oán gì không Đúng đấy Ngài bây giờ trở về, chuyện năm đó ngài mất tích, có thể nói cho chúng tôi biết được không ạ? Các phóng viên đã muốn chờ không kịp mà đặt ra câu hỏi. Dù sao bọn họ tự biết, đều này bọn họ được cho vào, nhất định là do đường đại sư hy vọng chân tướng chuyện này được đưa ra ngoài ánh sáng. Mà những người nổi tiếng trong giới tài chính nghi ngờ, bọn họ tản ra nhìn phía dư cửu trí. Bây giờ tất cả mọi người đều vây quanh bên người đường tôn bá. Không có đến gần hắn, chỉ còn lại đệ tử và người lãnh gia. Cả phòng khách đột nhiên trở nên trống trải. Đường ở nơi đó, vì mọi người nhìn chằm chằm, đột nhiên có cảm giác bị khinh bỉ. Cả người lãnh lão gia tử cứng nhắc, ánh mắt nhìn chằm chằm phía cửa kia. Bàn tay không tự giác nắm chặt lại. Nắm chặt đến nỗi, bàn tay lãnh di hân đỡ ông cũng thay đổi hình dạng. Mà lãnh di hân thế nhưng không kêu đau, cũng không nhắc nhở ông nội của nàng. Nàng chỉ lặng lặng đứng đó. Mặc kệ ánh mắt phóng viên Và cười chăm rú Như người đứng sau lưng ông cụ ngồi xe lăn Ánh sáng từ sau lưng hắn chiếu tới mơ hồ Ánh lên hình dáng cô độc của hắn Gương mặt không rõ ràng Làm cho người ta có cảm giác Vĩnh viễn chìm trong bóng tối Mười ba năm Nàng nhớ rõ rằng Tôi chỉ gặp hắn một lần Từ sư thúc Hẳn nhì Hẳn nhì à Lên lão ra tử run dậy bắt tay nàng Tì nó trầm thấp nhìn phía cháu gái Lạnh di hân quay đầu nhìn ông cụ bên cạnh Cười yếu ớt Nàng vậy mà còn cười Là lãnh lão gia tử cảm thấy ngoài ý muốn Nhưng nghe nàng nói Ông nội à yên tâm đi Yên tâm ư Bây giờ ai có thể giúp Không thể là đệ tử dư thị Bọn họ ngoại trừ Vì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn dư cửu trí Thì không biết nên làm sao với trường hợp trước mắt này Cuối cùng là chuyện gì xảy ra Ba năm trước đây, sau khi mở Thiên nhãn, chẳng phải đã nói trưởng môn tổ sư đã chết rồi ư? Dư Cửu Chí à, người nói cho các đệ tử Huyền môn, ta chết ở nội địa rồi. Đường Tôn Bá lại nhìn phía Dư Cửu Chí, nhìn thấy người kia gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Từ biệt mấy mấy năm, tướng mạo hai người đều có thay đổi, nhưng thù hận lại không thể dùng thời gian để hòa tan. Dư Cửu Chí không nói lời nào, Cả người hắn lúc này cảm thấy rất ngạc nhiên Máu như vọt đến đỉnh đầu Trương đến cả não cũng nóng lên Hắn giờ muốn đi lầu cát Nhìn xem cuối cùng Tại sao chuyện này xảy ra Nghĩ sao hàng đầu thuật kia lại hạ trên người hắn Đối phương đã hạ cho hắn cái gì Có thể giải không đây Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ Đường tôn bá đến Hắn trở về Xuất hiện giây phút mà đã trở thành bóng ma Tân lý Đè nén hắn nhiều năm qua Vạn chúng vây quanh Thế nhân chú mục Trân tướng rõ ràng Nhưng giờ khắc này vẫn đến Cuối cùng thì vẫn đến Ai đó hãy đến nói cho hắn biết Cuối cùng là xảy ra chuyện gì Sao hắn lại dính hàng thuật Là ai cho phóng viên vào Chẳng phải đường tôn bá Đang ở tiểu lâu trương gia ư Cuối cùng Còn chuyện gì hắn không biết Đang xảy ra chứ Dư cửu chí vì tình huống liên tiếp xảy ra vào đêm nay làm cho hồ đồ. Bây giờ điều hắn nghĩ không phải là tại sao xảy ra chuyện thế này, mà là phải ứng phó tình huống này thế nào. Nhưng thật hiển nhiên, việc này vượt quá khả năng đối phó của hắn. Hắn không nói lời nào, đường tôn bá thì lại nói. Âu ta cười lạnh. <cười> dư cửu chí à, dư sư đệ à, mấy năm nay làm đại sư phong thủy số 1 Hồng Kông rất tuyệt hả? Nghe nói đồ tôn của dư sư đệ Để áp cả sảnh đường Nhiều người tin tưởng Danh tiếng tám hướng vô cùng náo nhiệt Ngồi lên chiếc ghế phong thủy sư số 1 Có vui không? Có ngồi vững không? Mỗi đêm nằm mơ Có nhớ tới 13 năm trước Bên trong trận pháp Người bị đệ ám toán hay không? thân mình dư cửu chí chấn động Đệ tử bên cạnh đều nhìn phía hắn Lại lão gia tử cũng quay đầu Khiếp sợ nhìn dư cửu chí Xung quanh đường tôn bá, mọi người xôn xao, các phóng viên sững sờ, sau đó lập tức phản ứng, đèn flash nhắm thẳng dư cửu trí. Ám toán à? Ám toán ai? Đường đại sư à? Đường đại sư à? Cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? 13 đáng trước, có chuyện gì thế? <cười> xảy ra chuyện gì ơ? Đường tôn bá cười lạnh ngồi trên xe lăn, nhìn dư cửu trí. Năm đó, chúng tôi là đồng môn. Đều xem phong thủy cho an thân hội Và tam hợp hội Dư cử chỉ yêu cầu đấu pháp với tôi Nói rõ người thua Sẽ rời khỏi thành phố này Đi đến nơi khác Trong lúc đồng môn so tài Trước khi tranh giành khách hàng Từ trước đến nay đều lập môn quy Không giết chết đồng môn Mọi thứ chỉ cần đến điểm dừng là được Ta đâu biết rằng Sau khi ứng chiến Thứ ta chờ đợi lại là đường chết Hàng đầu sư Thái Lan thông mật Người tộc áo bị khắc lý, có có dư cửu trí. Ta lấy một địch ba vừa có khó khăn giữ được cái mạng. Hai chân này phế, chê tay ba người bọn họ. Ta không thể không mai danh ẩn tích, đi xa tha hương. Vài năm tràn chọc chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, khổ tâm điều dưỡng mấy năm nay. Lúc này mới đợi được ngày hôm nay trở về. Dư cửu trí. Khi đường tuôn bá nó đến đoạn này, giọng vẫn bình tĩnh, cứ như đêm tử tử nhất sinh, khi ấy hòa tan trong năm tháng. Như khi hắn gọi cái tên này, ánh mắt lập tức biến đổi, gầm lên một tiếng. Dư cử chí Tiếng gầm này làm những người đang bị chân tướng đánh bại, lập tức run lên, có người suýt nữa thì nhảy dựng. Đệ tử dư thị thì run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng. Đường tôn bá cũng không nhìn bất cứ ai Chỉ nhìn dư cử trí gần từng tiếng Dư cử trí Người nói xem Đường tôn bá ta thân là trưởng môn huyền môn Làm gì có lỗi với người Ta thân là sư huynh Đã làm gì có lỗi với người Từ ngày ngươi nhập môn Ta làm gì có lỗi với người Người nói cho ta biết đi Ám hại trưởng môn Trèn ép đồng môn Diệt trừ đối thủ Đã có bao nhiêu người trương thị chết trên tay người Người nói cho ta biết Người biết rõ ta đến Hồng Kông Lại gạt hai nhà vương khúc Lừa bọn họ bao vây tấn công tiểu lâu trương gia Muốn đưa ta vào chỗ chết Người nói cho ta Người rõ ràng bán được tiểu thược tử là đồ nhi của ta Người lấy danh ước chiến giấu diễm hàng đầu sư Hạ hàng thuật ám hại đồ nhi của ta Người nói cho ta Huền môn cho ngươi nhập môn, dạy ngươi tri thức, thành đại sư phong thủy như ngày nay, có chỗ nào có lỗi với ngươi à? Đến nỗi ngươi phải làm cái loại chuyện khi sư diệt tổ, tàn sát hậu bối như vậy. Ngươi nói cho ta biết đi, nói mỗi một chuyện xảy ra đi, nói. Giọng nói vang dội như chuông lớn, từng tiếng răn như chuông vàng rơi xuống đất, khi thế hùng hồn đánh thẳng và dư cửu chí. Dư cửu trí lào đảo lui phía ngã sau Ngã ngồi xuống sofa Ngực băng bó Khóe miệng thì không ngừng trào máu tươi Sang mặt thì đỏ một cách bất thường Không ai dịu hắn Không biết là đệ tử không chịu nổi nội kình của đường tôn bá Hay là sau khi mọi người nghe từng câu chất vấn của đường tôn bá Lấy lui phía sau từng bước Lời đề nỗi bốn phía quanh sofa đều rộng rãi, trống không Chỉ còn một mình dư cửu chí Trên cực dư cửu trí bị băng bó cúi đầu, mắt thì cố gắng nâng lên Có thể nhìn thấy rõ ràng Tơ máu nơi đáy mắt Đó là ngạc nhiên, sợ hãi Hận thù, giãi ruộng Dối rắm còn có cả Có chút điên cuồng Hắn biết, hắn tất cả đã biết Sao hắn biết chứ Bên tiểu lâu trương ra Thất thủ dỡ ư Không, không, không thể nào Có lẽ hắn lên cơn sốt rồi Dư cử trí Cảm thấy cả suy nghĩ của mình đều loạn Hai tay ong ong Tất cả mọi thứ trước mắt say mỏng mỏng Nhưng hắn vẫn tự nhủ với mình Không thể thừa nhận Có chết cũng không thể thừa nhận <cười> Người Người về rồi Dư cử trí vừa mở miệng Tên nói khàn khàn Máu hắn bắn ra ngoài nhìn rất dọa người Từ khi đường tôn bá đến Hắn lại không nói được một lời Tất cả mọi người đều nghĩ hắn đang mơ mơ màng màng Có biết làm sao mở miệng Không ngờ hắn có thể nói ra lời này Nhưng chuyện hắn nói Thì làm mọi người sửng sốt Người trở về Có phải vì thấy ta thay thế được người Nhiều năm như vậy Trở thành đại sư phong thủy số 1 Hồng Kông Người không phục không Người ghen tị Người nói ta hại người Người có chứng cứ Có không Người Đường tôn bá giận dữ Nhiều năm như vậy, Hạ Thược chưa từng thấy sư phụ tức giận như vậy Nàng lập tức đến bên cạnh lão nhân, ngồi xổm xuống giúp hắn vuốt lưng đều tôi má cười gượng gợt đầu Được, <cười> được lắm, người không thừa nhận Chuyện tới bây giờ, người vậy mà không thừa nhận Người muốn đem hai người nhà vương khúc, hàng đầu sư người giấu ở hậu viện đem đến Người mới bằng lòng nhận tội, có phải không? Đường tôn bá vừa nói Vừa đưa mắt nhìn từ thiên giận Từ thiên giận gật đầu Không nói gì thêm mà xoay người bước đi Nhìn phương hướng hắn rời đi Chính là hậu viện Cả người dư cử trí run lên Ngồi trên sofa thở phì phò Đột nhiên ngẩn đầu Cái gì chứ Những người đó ở trong tay hắn à Không, không thể nào Sắc không dễ đối phó như vậy mới đúng Có bà lĩnh, người mang đến đi Ta muốn hỏi một chút Có phải tìm một hàng đầu sư nào đó Đến hại ta không Đường tôn bá nghe vậy tức giận Hàng đầu sư này ở trong nhà ngươi Ngươi dám nói xạo ơ Vậy hai nhà vương khúc đâu Hai nhà vương khúc à Hai nhà vương khúc cũng ở trong tay hắn Làm sao có thể chứ Thích ra tiểu tử Đã làm cái quái gì chứ Để nhất định là do đường tôn bá lừa hắn Không chừng đêm nay Hắn không có ở tiểu lâu trường già Cho nên mới xuất hiện ở đây Mà mọi chuyện ở tiểu lâu trương gia Đã xong xuôi hết rồi ư Hai nhà vương khúc à Có bản lĩnh cười gọi bọn họ tới đây <cười> Bọn họ đã chết rồi chứ gì Dư cửu chí ngẩng đầu Điên cuồng cười Nội tâm thì lại vang lên tiếng kinh hãi Người đang nói cái gì Như vậy chẳng phải thừa nhận ư Màu im miệng đi chứ Nhìn quỷ dị ở chỗ, dư cửu trí phát hiện rằng Bây giờ hắn không kiềm chế được nữa Ý nghĩ hắn mơ hồ Mọi người ở trước mặt giống như có rất nhiều gương mặt Mà hắn cũng vậy Vui giận, bình tĩnh phát cuồng Không ngừng quay cuồng trong đầu hắn Giống như rất nhiều linh hồn sai chung một thân thể Suy nghĩ của hắn vẫn còn chút tỉnh táo Nhưng lại không biết ai đã dùng giọng nói của mình để nói chuyện Sắc đáng chết Cuối cùng gã hạ cái loại hàng thuật nào Gã từng nói cho hắn biết Chỉ cần đưa cho gã Hai đầu nữ mang về cho sư phụ Gã sẽ hạ được một loại hàng thuật Rất lợi hại ư Nó không chừng Người trương ra chết hết <cười> Chết đi chết đi Lúc đội tầm dư cử trí bình tĩnh suy tư Ngoài miệng có giọng nói điên cuồng làm chủ Mà nhóm người có mặt thì khiếp sợ Các phóng viên cũng sợ hãi Lẽ lão ra tử như dư cử trí Đệ tử dư thị thì cảm thấy trời đất ngả nghiêng. Hắn thừa nhận ư, mọi chuyện đúng là do hắn làm à? Mười mấy năm qua, đại sư phong thủy nổi tiếng nhất Hồng Kông, vậy mà lại là hạ người ám hại trưởng môn và đồng môn khi sư diệt tổ. Trần tướng hãi hùng, đường đại sư mất tích hơn 10 năm, chân tướng lại là bị đồng môn hãm hại. Thực không ngờ được. Các phòng viên xuất phát từ nghề nghiệp nhạy cảm, là những người phản ứng đầu tiên. Máy quay đã nhắm ngay mặt dư cử trí. Đêm này nhất định sẽ là một đêm mất ngủ đây. Mà ngày mai, gương mặt vặn vẹo này nhất định sẽ đứng đầu các tờ báo, càng làm cho có thêm nhiều người mất ngủ. Lúc mọi người khiếp sợ mà bỏ quên, khi máy quay đã nhắm vào mặt dư cử trí, bên ngoài phòng khách phía sau mọi người, đối nhiên truyền đến giọng nói già nua. Người nói ai chết? tiếng nói vừa vang lên. Tất cả phóng viên tản ra hai bên, nhìn thấy người đi vào, bộ dáng nhỏ gầy, gương mặt không sâu sắc, ánh mắt lại có thêm chút uy nghiêm. Người này 8 năm qua chưa từng xuất hiện trên mặt báo, nhưng vẫn còn có người nhớ rõ hắn. Là Trương Trung Tiên. Trương Trung Tiên. Ngay cả suy nghĩ, dư cửu trí cũng thấy mệt, sau mặt hắn đỏ ào, trơ mắt nhìn nơi phát ra tiếng động, tầm mắt trầm rãi nhìn tới cửa. Thầy ba dáng người lào đảo cuối cùng gom lại cùng nhau hợp thành bộ dáng trương trung tiền. Hắn không chết? Hắn không chết à? Trong đầu Dư cửu chí và lên tiếng gầm. Gió thổi đến mang đến một câu này. Nhưng mà cứ như mọi đả kích dành cho hắn trong đêm nay chưa đủ. Sau lưng trương trung tiền và lên một tiếng cười to vàng rội. Dư đại sư không ngờ ư? Cụ giọng nói ở cửa một người mặc tây trang đen Áo sơ mi trắng, mở nửa số cúc áo để lộ mảng ngực với hình xăm rồng đen. Hắn nhanh chóng bước vào phòng khách. Bước trên người đàn ông tựa như máu ngựa mạ vàng, ánh mắt trầm tĩnh như thiết, tựa cười ác liệt, ánh mắt lại lạnh lùng. Cả phòng việc kinh ngạc tản ra, nhóm người vây quanh đường tôn bá cũng không ngừng lùi về sau. Ở Hồng Kông, không ai không biết, người đàn ông vừa đi vào, hắn mang danh bá đạo ác độc. Tùng hoành thế giới xã hội đen, đường gia tam hợp hội, thích thần. Không chỉ mình thích thần đi vào phòng khách, sau lưng hắn có hai tên xã hội đen, đẩy hai lão già bị trói gô, dùng họng súng tối tâm, chỉa vào đầu hai người đó. Hai người bị đánh, gãy tay chân rất nặng, từ cổ tay chảy xuống một đường máu dài. Các phòng viên cầm máy quay, gương mặt hoảng sợ, một đám người lui phía sau, như là có ăn ý. Không ai dám dơ máy ảnh trước mặt người đàn ông vừa đến. Các phóng viên vừa thấy thích thần đều né tránh như nhìn thấy ác ma hay là ôn dịch. Nhưng sau khi rời khỏi phòng khách dư ra lại kinh ngạc và kêu lên. 5 mét ngoài phòng khách đã bị người trong giới xã hội đen vây quanh. Những người này mặc tây trang mang giày da cho tay cầm súng. Mặc kệ là ai cũng không được, ra cũng không xong. Mà trong phòng khách này trở đến tiếng mắng chửi của Vương Hoài. Cùng khúc trí thành. Dưới cửu chí Ông thực độc ác. Mấy năm nay ông nói, Khúc trí tôi cũng nghe theo. Vậy mà hôm nay ông muốn diệt khẩu tôi à? Đúng đấy, ác có ác báo. Lời này tuyệt không sai. Bọn tôi bị bắt, Ông cũng không chạy được đâu. Kết cục của ông còn thảm hại hơn bọn tôi. Dưới cửu chí không thèm quan tâm lời hai người, Hai văn hắn đầy tơm máu, Nhìn Trăm Trăm thích thần. Thích ra tiểu tử Thích thần cười điên cuồng <cười> Dư đại sư à Ấn là ân oán là oán Từ trước đến nay thích thần tôi phân rõ ràng Hơn 10 năm trước Ông giết được lão khi đang so tài Rõ ràng là ông thắng Lại nói với chúng tôi ông thua Ông cũng biết đấy Người thì luôn hướng về phía trước Kể từ lúc đó mọi thứ thuộc về an thân hội Ông có biết Ông hại tam hợp hội chúng tôi tổn thất nhiều thế nào không Từ trước đến nay tôi là người Hay thù dai lắm. Hai người đó đêm nay xem như đáp lễ cho ông đi. mày Dư cử trí vừa trợn mắt trong miệng chảy máu tươi. Thích thần cũng không để ý tới hắn. Hắn xoay người, nhìn đường tôn bá. Bá đường đã lâu không gặp. Thích thần là theo thái độ của vãn bối đối với đường tôn bá trong quy cụ giang hồ. Khí chất tuy của ngạo, nhưng lễ tiết vẫn làm theo quy củ Hắn chưa bao giờ gọi dư cửu trí là bác trai Cho dù dư cửu trí Thân với tam hợp hội hơn Mà ta cũng không có quan hệ anh em kết nghĩa Với ông nội thích thần Nói về bối phận giang hồ Hắn ta không nhận nổi một tiếng bác trai Của thích thần Mà đều tôn bá không giống với hắn Ông ở phe trung lập Cũng là anh em kết nghĩa Với lão đương ra tam hợp hội Và an thân hội, địa vị khác nhau Dư cửu trí không thể đường đường chính chính Trở thành trưởng môn huyền môn Rất nhiều đãi ngộ hắn không thể hưởng thụ. Đường tô bá nói. Thích tiểu gia tử. Tốt. Con cũng lớn rồi. Chờ xong chuyện ở đây. Mang bác đi gặp ông nội con. Dạ được ạ. Thích thần lập tức đồng ý. Quay đầu nhìn hạ thược. Hắn đã biết chuyện nàng là đệ tử đường tôn bá. Cô gái này. Nói gì mà muốn biết thân phận nàng. Thì phải đưa ra chút thành ý. Được lắm. Hắn đưa thành ý này ra. Đáp án này cũng không tệ. Ở nhân cứ mạng tôi đã trả đấy, lời sau đừng xa khiến tôi nữa. Thích thần cười, lời nói như vừa ra lệnh lại bá đạo, làm các phóng viên đang lùi ra bên ngoài khiếp sợ. Có ý gì chứ? Thích thần do cô gái này mời đến à? Có thể bắt thích thần áp giải vương đại sư và khúc đại sư. Điều đó khó khăn thế nào chứ? Tất cả chuyện này là bố trí của nàng ưu. Lúc phóng viên đang khiếp sợ, nhà viên tam hợp hội vây quanh dư ra cho phòng khách lại rút súng. Xoay người quát hỏi nơi xa. Ai? Đứng lại! Tích thần nhướng mày xoay người. Hạ thờ cười cười cũng xoay người. Nhóm người trong phòng khách cũng nhìn bên ngoài. Chỉ thấy trong bóng đêm một người đàn ông áo dài màu xe nhạt đi đến. Bước chân người đó nhẹ nhàng, ung dung và tao nhã, mỉm cười mà đến. Người chưa đến, dòng nó đã đến. Đúng là náo nhiệt quá, tôi không tới chậm đấy chứ Khi người đàn ông ấy nói chuyện Bóng dáng bước vào phòng khách Người thấy hắn đều sững sờ Nên nó là giật mình với gương mặt người đàn ông ấy Không bằng nói khiếp sợ thân phận của hắn Là đương gia an thân hội Cung Mộc Vân à Hắn ở Hồng Kông ư Sao lại đến đây chứ đêm, đêm nay là chuyện gì đây Mọi người chưa kịp phản ứng rằng Chuyện gì xảy ra Một gã nhân viên tam hợp hội Giống như gặp kẻ địch mà chạy vào báo cáo Đường ra bên ngoài đại trạch dư ra Tất cả là người an thân hội Cái gì chứ Tất cả mọi người sững sờ Thích thần là hạ người gì Lúc này hiểu được ai là đầu sỏ gây nên mọi chuyện Hắn lập tức quay đầu Nhìn thằng Hạ Thược hít mắt Cô gái Cô đùa giỡn tôi Hạ Thược cười khẽ Dương mắt nhìn thích thần Cô tự cười rất vô tội <cười> Không thể nói như vậy Tôi không có hợp tác với thích đơn gia Cũng không biết rõ danh tiếng của ngài Đương nhiên tôi phải phòng bị một chút Phòng bị à Khá cho phòng bị Nàng gọi hắn đi tiểu lâu trương gia Đối phó hai nhà văn khúc Kết quả lại không tin tưởng hắn Sợ hắn chuẩn bị cái gì đó phía sau Lại cố ý nhờ cậy người an thân hội đến đây Cho nàng cái bảo hiểm Thích thần cười Cười đến nguy hiểm Cô gái này đã thành công làm hắn tức giận Mà cung mộc vân lại làm như không thấy thích thần Trước tiên chào hỏi đường tôn bá Sau đó nhìn hạ thược cười nói Cái này thật là không công bằng Cô an bài tôi đến đây Tôi chưa xem được chỗ nào phấn khích Làm sao bồi thường cho tôi Hạ thược sửng sốt Lại có chút bất đắc dĩ Bây giờ không phải lúc nói chuyện này có đúng không Hàng không thấy phòng khách đang loạn à Mà giống như Còn ngại chưa đủ loạn Lúc này thích thần cười một tiếng Cũng làm như không thấy cung mộc vân hắn ta chăm chú nhìn hạ thược Chuyện tôi đồng ý đã làm được rồi Cô lại mở cho mình đường lui Có phải là thiếu nợ tôi không Để tính toán thế nào đây hà Thược nâng mắt có hơi bực mình Thóa mặt nạ ra đi Cho tôi xem mặt cô trước Tư thế của thích thần Hoàn toàn không nhìn đến tình huống bây giờ Cũng không quản qua ai ở đây Kết quả thế nào Dù sau đây là chuyện hắn để bụng nhất Người xung quanh không mạnh bằng hai vị này Bọn họ chưa kịp phản ứng Sao chuyện này biến thành thế này Kết quả lại thêm một người quấy rối Ánh mắt Lý Khanh Vũ dừng trên mặt Hạ Thược Hắn không muốn là người xen vào chuyện lúc này Nhưng hắn lên tiếng Cô có có gương mặt khác không? Hạ Thược nhìn Lý Khanh Vũ Lúc này thực bực mình Đương nhiên là không ngờ Lý Khanh Vũ sẽ lên tiếng Nhưng hắn lại nói ra lời này Rõ ràng cho mọi người biết hắn có quen nàng Cụ máy lúc này ở cửa phòng và lên tiếng hét kinh hãi, đưa lực chú ý của mọi người quay về quỹ đạo nên có của nó. Hạ thừa quay đầu, nhìn thấy từ thiên giận dẫn theo một người bước ra từ bóng tối. Hạ thừa gặp người này ở thiên nhãn, đúng là đệ tử của thông mật, hàng đầu sư sắc. Và lúc này tay chân hắn gấp khúc bất thường, rõ ràng bị vặn thành hai đoạn. Hắn có có một hồn phách, có lẽ là từ thiên giận cố ý giữ mạng hắn để đến vặn hỏi mọi chuyện. Chỉ có những người như Hạ Thược mới nhìn ra sắc còn thở, người bình thường thấy, đều cảm thấy hắn đã chết. Bởi vậy khi nhìn từ thiên dận dẫn một người chết lại đây, mọi người sợ trắng bạch mặt mày. Gương mặt Hạ Thược cũng thay đổi, thuật pháp của hàng đầu sư đều tà môn quỷ dị. Cho dù chỉ còn một hơi thở, nhưng ai biết sẽ có thể làm ra chuyện khiến cho người khác bị thương hay không. Lúc đầu Hạ Thược nói với từ thiên dận, có thể giữ mạng hắn, muốn hỏi chút chuyện. Nhưng không ngờ hắn lại dẫn người Ngay cả trương phù cũng không thèm hạ Cho dù bị thương đến thế Tỷ lệ làm người khác bị thương cực kỳ nhỏ bé Nhưng hạ thược liếc mắt Thấy trên tay từ thiên dận Thì lập tức giật mình Sư huynh buông tay Hạ thược lập tức chạy đến Không nói hai lời Vỗ lên tay từ thiên dận Lúc nàng nói buông tay từ thiên dận đến buông tay Hạ thược thừa cơ hội nhấc chân Kỳ lực phóng ra ngoài Đá cho sắc đang nửa sống nửa chết văng thực xa, lăn vài vòng trên sân. Người tam hợp hội giật mình vội tránh ra xa, các phóng viên cũng chạy tán loạn. Có người nhớ đến chuyện trước đây, hình như có nói muốn tìm tên hàng đầu sư nào đó. nó như vậy, cái người như người chết này chỉ là hàng đầu sư Thái Lan đó à? Đêm nay trải qua nhiều chuyện, người ở đây đã không còn biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Hồi nữa, sau khi người tam hợp hội ban thân hội đến, mọi chuyện càng thêm phức tạp. Cuối cùng làm sao mới xong việc này đây? Ai cũng không biết. Lúc này, hạ thược đến chỗ hàng đầu sư bị nàng đá ra ngoài đó. Đi qua chỗ tối, lập tức hạ một cái phù trên người hàng đầu sư. Lúc này mới kêu người nhấc hắn lên, muốn đeo vào phòng khách tặng cho dư cử trí. Mà lúc hạ thược xoay người hạ phù, từ tiên giận quay đầu, ánh mắt dừng trên người cung mộc vân. Thích thần và lý khanh vũ, môi mím chặt. Hạ thược không phát hiện, nhưng lúc nàng xoay người, nghe cho phòng khách vang lên tiếng phanh. Hạ thược sửng sốt, dương mắt, lại vừa vạn thấy một bóng người chạy khỏi cửa sổ phòng khách. Hồi thở từ thiên giận lập tức lạnh lùng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng đuổi theo. Tình huống này, các vị khách ở đây không kịp phản ứng, mà Hạ thược lướt mắt nhìn phòng khách, phát hiện sofa trống không. Dư cửu trí thở dịp mọi người tán loạn Trốn thoát qua cửa sổ phòng khách Ai cũng không ngờ Dư cửu chí lại chạy thoát Lúc đó hắn bị thương rất nặng Cho nên không ai nghĩ hắn có sức để chạy trốn Hạ thược thấy từ thiên giận đuổi theo Lập tức xoay người đuổi theo Vừa mở thiên nhãn Vừa nói với trương trung tiền Trời lão à Cháu ra sư phụ cho ngài đấy Dư cửu chí chạy không xa đâu Người cứ ở đây di tả mọi người đi Trần tướng đã được vạch trần, nhưng phóng viên và người nổi tiếng trong giới tài chính ở lại Đại Trạch Dư Gia thì cũng không thích hợp. Chỗ này sắp trở thành chiến trường, không tránh khỏi việc làm người vô tội bị thương, vẫn nên cho bọn họ rơi đi thì tốt. Hạ thược chạy đi, tất cả mọi người nhìn nàng, đường Tôn Bá và Trương Trung Tiên ở phía sau gọi với Nhà đâu à, ở đây có bài pháp, cẩn thận đấy. Cụ Mộc Vân, Thích Thần Cũng nhìn về nơi hạ thược rời đi Lực chú ý của mọi người đặt trên người hạ thược Và đúng lúc này máu giá một người chạy khỏi phòng khách Sau đó nghe tiếng súng của người tam hợp hội Và an thân hội Đám người đường tôn bá quay đầu Nhìn thấy lãnh lão gia tử run dày xoay người Hét phía cửa sổ Honey Chưa trùng tiên nhanh chóng chạy qua Tạo ra ám kinh Lãnh lão gia tử không hề đề phòng Lào đảo té ngã Sau đó bị Trương Trung Tiên chế chủ. Đột nhiên sau lưng Trương Trung Tiên có hai người chuyển động. Hai người này chính là đệ tử thân truyền của Dư Cửu chí là Lô Hải và Việt Hướng Văn. Lô Hải và Việt Hướng Văn không biết chân tướng năm đó cũng không biết thân phận thực sự của Hạ thượng là đệ tử đích truyền của đường Tôn Bá. Nhưng họ biết đêm này Dư Cửu chí muốn giết nàng. Họ lại là một trong những người giúp đỡ. Tuy người không biết không có tội nhưng hai người rõ ràng Mà dù trước đó, bọn họ cứ nghĩ hạ thực là người trương thị, cho nên mới tìm cách giết nàng. Thế nhưng bọn họ cũng phạm vào tội danh giết hại đồng môn. Dựa theo môn quy của huyền môn, những người có âm mưu giết hại đồng môn, tự đoạn gần mạch, hủy bỏ công pháp, trục xuất môn phái. Mà nếu giết đồng môn thì phải lấy cái chết tả tội. Từ bây giờ là xã hội pháp trị, thế nhưng an thân hội, tam hợp hội và huyền môn vẫn là bang hội và môn phái được truyền thừa từ xưa. Cho nên vẫn giữ lại quy khủ trong giang hồ Hiện tại cho dù người bình thường Cho dù giết người Chưa chắc sẽ bị cảnh sát bắt Thế nhưng môn phái lâu đời như huyền môn Có quan hệ thân thiết về an thân hội Và tam hợp hội Hành lý môn hội giết một nhóm người Sợ là ngay cả bọt nước cũng không hề xuất hiện Với lão và khúc lão Chính là ví dụ tốt nhất Hai người bị chặt đứt gân tay Có phóng viên nào dám chụp ảnh đâu Vì sao chứ Đầu ai dám lấy tính mạng của người nhà mình để đối đầu với xã hội đen. nó đến cùng, chỉ muốn sống tạm qua ngày. May mắn kiếm được cái công trạng nào đó. đâu ai muốn lấy mạng mình đùa giỡn, lấy trứng, chọi đá. Bởi vậy, từ khi đường tôn bá nó ra chuyện năm đó, Lô Hải và Việt hướng văn nên ngấm ngầm mắt ra dấu. May mà trước đó, còn họ bị hạ thược trưởng cho một cú, bị thược không nhẹ, nằm ở trên đất không đứng dậy được. Sau đấy có chút năng lực hành động, Thì hai người cứ nằm mãi mà không đứng dậy Tính toán thở cơ hành động Khi giữa cửu trí chạy trốn Từ thiên giận lên đuổi theo Hai người không tìm được cơ hội Nhưng vừa rồi không biết lãnh di hân bị gì Mà lướt qua người lãnh lão gia tử chạy thoát Lực chú ý của người trong phòng Để tập trung trên người lãnh lão gia tử Chẳng phải đây chính là cơ hội tốt à Bây giờ không trốn Có đợi khi nào đây Hai người liếc mắt nhìn nhau Chịu đường cơn đau giữa bụng và ngực Để đứng dậy Lưu có cửa sổ chạy ra ngoài Phía sau truyền đến tiếng súng Và tiếng mắng chửi của Trương Trung Tiên Sau đó liền có người đuổi theo Trương Trung Tiên rất bực bội Trước đó ông đoán không đủ người Nhưng đến khi thực hiện Mới thấy đúng là không đủ người Đêm này Hạ Thược nói hai nhà vương khúc Sẽ bao vây tiểu lâu Trương ra Tuy không biết nàng nghe được tin tức từ đâu Nhưng mọi người đã suy nghĩ cẩn thận Rồi cảm thấy giờ có thể dư cửu trí, sẽ làm ra chiêu điệu hổ ly sơn này. Vì vậy bọn họ sớm rút khỏi tiểu lâu, trốn tại nghĩa địa sau núi. Sau đó hợp tác với người của tam hợp hội, bảo vệ đệ tử hai nhà Vương Khúc. Vương ngoài và Khúc Trí Thành bị chặt đứt gân mạch theo đúng quy củ. Những đệ tử khác, nhất là đệ tử tự bối, rất nhiều người không biết tình hình thực tế năm đó. Hờn nữa tối nay, bọn họ chỉ nghĩ đến để cướp lại Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong. Những người này cũng không phạm vào tội chết Tuy trên giang hồ huyền môn Là môn pháp nghiêm khắc Nhưng sẽ không lạm sát kẻ vô tội Việc nào ra việc đó Một thế hệ đệ tử trẻ tuổi Chính là được sư phụ thu nhận Trùng hợp gặp phải hai nhà này mà thôi Có một số việc Bọn họ cũng không có cách nào Phải nghe lệnh mà làm việc Nhưng lúc trước khi ở trên núi Sau khi nghe hạ thược mắng chữ dư cửu trí Đa số đệ tử đều không giúp dư cửu trí nữa Chỉ xác về điểm này liền có rất nhiều người không vạm vào tội chết Nhưng cho dù nói vậy Cũng không thể nơi lỏng Bởi ngoại trừ người tam hợp hội Đệ tử Trương Thị đều ở lại tiểu lâu Trương Gia Trông giữ người của hai nhà khúc vương Trời trùng tiên Đường Tôn Bá và Thích Thần Đã tập hợp một nhóm người đi tới Đại Trạch Dư Gia từ Thiên dẫn tiếp ứng từ giữa Mở cửa Đại Trạch Dư Gia Để các phóng viên đi vào Vạch Trần sự thật nằm đó Nhưng bởi vì làm vậy cho nên bây giờ trợ thủ đắc lực bên cạnh đường Tôn Bá chỉ có ba người là Hạ Thược, từ Thiên giận và Trương Trung Tiên. Thần thủ thích thần và cung Mộc Vân không tệ nhưng bọn họ không phải người huyền môn cho nên không thể sử dụng đấu pháp. Nhìn dư cử trí chạy, lạnh di hân bỏ lại ông nội chạy. lâu Hải và Việt Hướng Văn cũng muốn chạy. Sao Trương Trung Tiên có thể không giận đây? Ông cũng là bảo đao chưa cũ, tốc độ đuổi theo không chậm. Bóng đêm rất tối Người tam hợp hội có thể nổ súng Và hai người đang bỏ chạy Những người này có lẽ thuật bắn súng không tệ Nhưng nhãn lực nhìn cho bóng tối Lại không bị kịp trương trương tiên Đôi mắt ông sáng như đuốc cho bóng tối Lướt mắt thấy người phía trước Đủ là việc hướng văn Chạy trốn chậm hơn một bước Điều áo tứ muốn chạy à Trương trương tiên gầm lên Nện bước vội vàng đuổi theo Có lẽ bởi vì không giống với lúc trước Động thủ với hạ thượng Tù vì thân thủ của Hạ Thược, Lô Hải, Việt Hướng Văn đều kém xa. Lúc trước nàng có thể đỡ được hai ba trăm chiêu của Trương Trung Tiên, thế nhưng Lô Hải và Việt Hướng Văn thì không thể. Hơn nữa lần này, Trương Trung Tiên thực tức giận, cho nên hạ đòn sát thủ. Công phu của ông chính là luyện lực, kinh lực, đều giữ ở hai tay, ngón tay linh hoạt, giữ lại, giữ dội mạnh mẽ, rồi như sắt thép đánh vào ai thì có thể tạo ra lỗ thủng đầy máu. Việt Hướng Văn bị Trương Trung Tiên bắt lấy. Ông mò đến bờ vai hắn, ngón tay đâm vào bờ vai, phần cân thác cốt. Cánh tay Việt Hướng Văn bị vặn rũ xuống, chơi vai có hơn trăm lỗ thủng với máu chảy đầm đìa. Dưới cơn đau nhức, bước chân Việt Hướng Văn chậm lại, người tam hợp hội lập tức đuổi đến, không nói hai lời, mà bắn vào đùi hắn. Việt Hướng Văn ngã khụy một gối, trời trung tuyên vừa ngởng đầu thì Lô Hải chạy rất xa. Người tam hợp hội thực muốn đuổi theo. Chưa trùng tiên liền nói Quên đi, đều đã trở về. Mỗi góc trong nhà này đều có trận pháp. Các người đuổi theo chưa chắc đã về được. Trước tiên theo ta trở lại đi. Vừa dứt lời Chưa trùng tiên sách Việt Hướng Văn trở về. Không phải ông không thể giao Việt Hướng Văn cho người tam hợp hội rồi điều theo Lô Hải. Nhưng bây giờ ở phòng khách chỉ có một mình đường tôn bá. Hai chân ông ấy đi lại không tiện. Chưa Trung Tiên sợ ông gặp chuyện không may Hiện tại chỉ có thể hy vọng rằng Hạ Thược và Từ Thiên giận Có thể giải quyết Dư Cửu Trí Hoặc là chờ sau này Ông và Đường Tôn Bá Cũng nhau khởi trận Pháp Bảo vây Dư Cửu Trí và Lô Hải Xem ai có thể trốn thoát khỏi đây Khi Chưa Trung Tiên Dẫn Việt Hướng Văn trở lại Liền thấy một gã an thân hội Đi vào bá cáo Đưa ra cô gái kia chạy thoát Các anh em đang đuổi theo Thích thần lập tức cười nhạo <cười> Phế vật, ngay cả con đàn bà cũng không chặn được Cô Mộc Vân Xoay người nhớ mày Nó chạy từ chỗ này Trước tiên phải trải qua vòng vây của người tam hợp hội Bọn mày cũng không ngăn lại hơn. Thích thần hít mắt Lãnh lão ra bị trương trung tiên quăng trên sofa Nghe thấy lãnh dĩ hân không sao Thì thở vào nhẹ nhõm Về liệt ngã xuống đất Để tôn bá, liếc nhìn lãnh lão ra tử Thấy ông né tranh ánh mắt của mình Đừng tôn bá thở dài, vẻ mặt buồn dầu Mà đệ tử dư thị nhìn thấy Việt hương văn, máu chảy đầm đìa Bị quăng ngã trên mặt đất Thì đều không biết nên làm thế nào cho phải nữa Dư cửu chí chạy thoát Sư phụ bọn họ cũng thoát Tuy một người bị bắt, nhưng Bọn họ thế nào đây Các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo như thế nào Thì các bạn cùng đón chờ tập tiếp theo nhé Còn bây giờ thì rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt Chúc các bạn ngủ ngon